Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bước chân cũng từ từ chậm lại hơi thở dồn dập càng ngày càng nhanh cầu với những tiếng loạ xoạa từ phía sau lưng cầu mình ngày càng lớn lúc này Nam Như đã không còn có thể bước đi được nữa lúc này hắn dừng lại thờ dốc ra mấy hơi mắt nhìn lên bầu trời từ từ nhắm lại trong đầu vẫn còn v văn tiếng nói của cự xả tên Phạm Nhân nếu như bây giờ người giào nữ nhân kia cho ta, Thì ta tha cái mạng của ngươi Còn nếu không tiếp tục chạy Thì ta lấy cả cái mạng của ngươi nữa Hắn cắn răng quay phắt lại Nhìn thân thể màu đỏ Đang trường lên tới chỗ cổ hắn Còn rắn thì nhìn thấy hắn ta quay lại Trong lòng cũng sinh ra Đề phòng nó dừng lại Hắn nhìn chầm chầm vào người hắn ta Cất giọng ôm ôm mà nói Phạm nhân Ngươi chỉ có thể chạy đến đây thôi Đưa cho ta nước nhân kia máu Nam nhìn thích đang trong lòng ngực của mình, rồi hắn nhìn lên đầu con cử xà kia. Người muốn nàng để làm gì vậy? cửa xà cười mà nói. Được vì ngươi là người sắp chết cho nên ta sẽ nói cho người biết. Vùng này một âm chạch có cất giữ một viên long châu, năm đó bạch xà đăng xà xích xà. Cả ba người bọn ta phân ra ba thôn, chờ đợi cơ hội để đoạt được long châu, bọn ta sẽ hóa thành chân long. Nhưng trong đó có khắc mấu chốt của một kế hoạch Thì ra sự kiện phát sinh bạch xà bị phong ấn sau lần đó Đằng xà gây chiến với ta cho nên cả hai người tách biệt Nhưng tới ngày hôm nay mới phát hiện ra một thứ có thể giúp ta đoạt được Long Châu Mà không cần đến sự hỗ trợ của hai tên xà tinh chết tiệt kia nữa Nét đoạn mắt của hắn nhìn lên người của em gái Lý Minh rồi nói tiếp Ta tìm được à à là người có thể giúp ta tìm được Long Châu, cho nên ta không để mất nàng được. Xích xà vừa nói dứt câu thì một âm thanh như là từ cõi u minh vọng lại. Từ đâu xuất hiện một con rắn to lớn xuất hiện. Ngoài hình con này giống như là một con rắn hổ mang chúa, nhưng trên đầu của nó lại có cái xứng như là sừng hiu. Hai mắt màu vàng đục, lòng trong màu đen là nhìn chầm chầm xích xà. Nam thế vậy thì càng lùi lại phía sau vài bước, đứng nhìn chiến cuộc giữa hai con cự xà to lớn này. Đằng xà đã lâu không có gặp. Đằng xà vù hai mang của mình ra, nó chờ mắt nhìn xích xà. Người cũng biết ta là ai sao? Đằng xà ngươi đừng tự quá cao. Người bất quá cũng chỉ là tu chức ta hai chục năm, nhưng mà chức chắc đạo hành của ngươi đã hơn ta đâu. Nói rồi xích xà trường mình lao tới cuốn lấy xà tinh trước, siết chặt không có buông, miệng gòn há to cắn vào một biên mang của đằng xà. Nó biết con xà tinh này đến đây là hắn muốn lấy đi con ả kia để đoạt long châu của mình, cho nên cái loại người này không thể nào khách khí được. Đằng xà cũng không phải là dạng vừa, nó đưa hai cái răng nành sắc nhọn của mình lên, cắm sâu vào bên trong thân thể của xích xà. Sòng phường làm vào rằng co, ngay lúc mà cả hai con rắn đấu đá lẫn nhau, thì Nam đã đưa em gái của Lý Minh tẩu thoát về phương Đông. Ở trong ngôi nhà hoang sư cũ nát dưới ngọn núi, lão mò tay đang cầm một đứa bé trai bỏ vào trong nồi nước sôi màu đỏ như là màu máu. Lão nhìn đứa bé trai cười lên từng tiếng khả khả. Không có sao đâu, mày sẽ rất có ích trong kế hoạch của tao. Tiếng tiếng như là rất nhỏ như có vật gì vừa rơi vào cái nồi nước máu của lão. Bên ngoài có một tiếng gõ cửa rất nhỏ. Lão Mò nghe thấy tiếng gõ này thì cất cái giọng lười biếng. Cái gì? Tiếng nói thể thể của đứa nhóc con vang lên. Chủ nhân bên ngoài phương Bắc có hai xà tinh kia đã đánh nhau như lời của lão nói. Nghe vậy lão mo nhẹ gật đầu ra rắn vẻ hài lòng lắm. Mắt nhìn vào bên trong cái nồi kia từ từ nói. Đám rắn ngô thì vẫn là đám rắn ngô Làm sao có thể trở thành chân lòng được chứ Nhưng mà trong tay tao còn đang giữ thiên hồn của con à họ lý đó mà nó đến đây thì lão nhớ ra điều À lên một tiếng Huyết nhân ngay cùng với thằng kia đi qua phương Bắc chào đón người cho tao Nhớ là phải giữ bọn nó còn nguyên vẹn Còn không là chúng mày tao sẽ đánh chết hết Tiểu bên trong nhà một hình người đỏ bước ra ngoài Sau khi nhận lệnh từ lão mo thì nó ra khỏi cửa. Còn lão mo thì vẫn còn đang say mê với cái nổi nước sôi đỏ như máu. Lá bật cười lên sẵn sặc. Sắp xong rồi ta chỉ còn một tí nữa mà thôi. Lòng Châu là của tao. Bên trong thư phòng của Bách Trường Thôn, một tiếng đùng văng lên rõ lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net